Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cũ, cậu đi thật chậm, cậu cũng không muốn phản kháng nữa, tự nhiên lại cảm thấy chán đời, không muốn quan tâm đến điều gì, chỉ muốn im lặng như thế này mà thôi. Cậu biết cô đi trên đường cũng không nói câu nào, hình như cậu cũng cảm thấy giống cô. Sau khi cậu kim mũi tên vào đầu của Kim Nhã và thiêu rủi nó. Cậu biết cô về đến nhà. Phố nộ đứng trước cửa nhà, ánh mắt lo lắng nhìn cậu rồi lại nhìn cô. Cô nhìn ánh mắt của bà một cái rồi không chịu nổi, bật khóc lên một trận. Lúc ấy trời tự dưng lại đổ cơn mưa lớn rồi thẳng lên đầu của cô. Cậu liền quay qua mở cửa bước đi vào trong nhà, bóng lưng của cậu cô đơn lạnh lẽo. Phố nộ biết không thể cứu được xác của Kim Nhã, bà kéo cô vào trong nhà. Thôi thì coi như là phần phước của con bé chỉ có tới đó vậy thôi. Tối đó cô ngâm mình trong bồn nước ấm, chẳng muốn ra bên ngoài. cứ cứ suy nghĩ linh tinh một hồi cô ngủ quên lúc nào không biết. Cô ngủ được một lát rồi nghe bên tai có tiếng gà gáy. mà mắt ra cái thì trời đã sáng, nhưng cô lại nằm ở trên giường. Sáng mới mở mắt ra thì đã nghe ở bên ngoài có tiếng người nói lớn, giọng không xa lạ gì đó là bà Dung. Cô bước chân xuống giường cái áo cô mặc không còn được trình tề. Cô không biết ai đã đưa cô vào trong giường. Cô không còn suy nghĩ được gì nhiều nữa. Chỉ nghĩ chắc là bà Vũ mà thôi. Cô nhẹ nhàng thay đồ bước ra, trang điểm một chút cho đàng hoàng. Cô lấy gương mặt thân lạnh thoát bước ra khỏi phòng. Vừa ra đến phòng khách cô đã nhìn thấy bà Dung. Mặt của bà ấy cười nhưng lại có phần khiêu khích cô mấy phần tức giận. Bà ấy qua đây sớm thế này Chắc biết tối qua đàn rơi chết tiệt kia gặp chuyện Tiếc là đường xa Cô thấy bà ấy cố gắng kiềm chế cảm xúc với cô Cô bước lại gần chỗ bà ấy Bà ấy liền nói Tiểu thư hôm nay phu nhân có việc Cho nên kêu tôi qua đón tiểu thư Cô lạnh lùng nhìn bà ta Không đỡ được cái tắt của cô rốt cuộc là cảm giác gì cô không rõ Chỉ thấy mặt của bà ấy đơ ra một hồi lâu Mọi người nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc cô liền nói Sao gặp ta mà không hành lễ? Cô nói ra một câu lạnh nhạt bà ấy nhếch mép một cái nghiến răng Nhà này ngoài cậu và bà tôi chưa bao giờ hành lễ với ai Vậy thì sau này sẽ có thêm cả tôi Tiểu thư dám, có gì mà không dám Còn dầu thì vẫn là người một nhà của họ Hoàng Còn bà nói sao đi nữa cũng chỉ là người dưng mà thôi Bà ấy cười nhếch mép mắt trở lên nhìn cô, phía sau cậu liền liếc mắt nhìn qua bà ấy. Bà ấy liền tức đến cung tay lại, dùn lên bần bật không dám nói gì chỉ đứng chờ ra đó. Cô tiến lại bàn rồi ngồi, cậu cũng lại ngồi, vú liền rót trà cho cô và cậu uống. Tôi ăn cơm xong sẽ về phiên bà đứng đợi đi. Cậu nói với giọng bình thản, vú nụ hiểu ý liền chạy vào trong dọn cơm cô và cậu ngồi đó ăn cơm lát sau ăn xong thì cô đứng dậy bà dung chờ nãy giờ máu đắt nóng đỏ cả lên cô chỉ lướt ngang qua bà đi thẳng vào trong phòng bà dung đứng đó mặt bà đã đỏ như gấc chín cô vào trong gom hành lý rồi ngồi đó một lát chờ hết bàng hoàng thì người nhà bên họ hoàng đã kêu về pha này không biết sống nổi qua mùa thu không đây tự nhiên cô lại cảm thấy có điều gì đó khiến cho cô bất an Giống giống như lần về đó Cảm giác mọi ngóc ngách trong căn nhà đó Đều có cảm bẫy rình rập Cô đang suy nghĩ thì chợt có tiếng đập cửa Hoàng hồn quay lại Thêm một bóng người mảnh khảnh Bên cạnh có thêm một bóng người nhỏ nhắn Vừa nhìn thấy cô đã nhận ra ngay Kim nhã Chỉ đừng qua sông Có một con ma ra ở sông đại cát đó Kim nhã Lúc đó cô đứng dậy Chưa kịp kêu thêm một tiếng nữa Thì cánh cửa đất chợt mở ra Lúc ấy trong trước mắt cô lại nhìn thấy hình ảnh Của một cô gái được bà Dung đội trên đầu Thân thể cô ấy treo ngược xuống Vẫn là người con gái đó Nhưng hôm nay trước mắt đã chảy dài ở trên má Nghe cô nói như vậy như khóc ở bên tai Gốc hoa huệ, gốc hoa huệ Cô nhìn vào mặt của bà Dung giật bắn mình một cái Rồi bà ấy nói Tiểu thư đến giờ rồi xin mời cậu mang đôi hài vào chân mắt trợt đào quanh phòng một lượt cô thở dài rồi đứng dậy bóng dáng của bà dung vẫn đứng ở ngoài cửa bộ dạng rất nóng lòng cô đứng dậy rồi chân non đá bước ra ngoài bà dung lẳng lặng đi theo tuy bà ấy đang cúi đầu nhưng thực chất bà đang nhìn vào cô